hồi thứ chín mươi liễu quỷ đào tinh bị đả thần nói về cao minh cao giác giải n g ữ t i ể u đến thưởng viên hồng viên hồng biết mặt hai anh em họ cao là đào tinh và liễu quỷ ở núi kỳ bàng còn hai anh em họ cao cũng biết viên hồng là con vượn bạch ở núi mai sơn nên gặp nhau mừng rỡ lắm kế đó thiên sứ trở về triều ca còn viên hồng cao minh cao giác đồng hợp lực dẫn quân khiêu chiến tử nha nghe tin tướng thương khiêu chiến liền hỏi các tướng ai dám ra đối địch na cha xin đi tử nha nhận lời na cha lên xe xông ra trận hỏi hai tướng chúng bay tên gì cao minh nói ta là cao minh em ta là cao giác vâng lệnh viên nguyên soái ra binh bắt tử nha ngươi là ai dám ra đây thế mạng na cha nổi giận mắng loài y ê u quái dám vô lễ nói rồi đâm một thương cao minh đưa búa ra đỡ rồi hỗn chiến na cha hiện ba đầu tám tay đánh với hai tướng qua mấy hiệp na cha quăng càn khôn quyện lên đánh trúng đầu cao r á c đổ hào quang và quăng k i ể u long thần hỏa trạo lên t r ụ c cao minh đốt một hồi thấy hai tướng địch đ ầ u mất na cha trở về thưa với tử nha tôi đập cao r á c một càn khôn quyện nát ra t r ò và đốt cao minh trong nơm phép tiêu thành khói tử nha nghe nói mừng rỡ khen na cha oai hùng chẳng ngờ cao minh cao giác không chết chạy về dinh ra mắt viên hồng thưa khương thượng cậy các tướng thần thông thu thành đoạt ải nay g gặp chúng ta t h ể chúng nó không làm gì nổi viên hồng khen ngợi khôn cùng hôm sau sai anh em họ cao đến dinh trù khiêu chiến nữa quân vào báo có cao minh cao giác đến khiêu chiến Ở n h à lấy làm lạ hỏi na cha ngươi nói là hai anh em họ cao đã bị ngươi giết sao lại còn đến đây na cha nói có khi hai tướng ấy học phép t i ề m thân nên mới khỏi xin nguyên soái cho tôi ra trận xem thử tử nha truyền sáu trăm chư hầu đồng theo xem trận khi ấy cao minh nói với cao giác na cha nói anh em chúng ta có phép t i ề m thân nên bảo tử nha ra trận để dò xét tử nha lại truyền sáu trăm chư hầu đi theo vậy anh em ta phải trổ tài một phen cho chúng biết nói vừa dứt lời đã thấy nơi dinh t r u quân sĩ kéo ra đông nghịt tử nha ngồi trên tứ bất tướng hai bên các tướng theo hầu đằng sau mấy trăm chư hầu đông nghẹt khương thượng lướt tới gọi cao minh cao giác nói các ngươi dám nghịch mạng trời chuốc họa vào thân sao cao minh cười ngất nói khương thượng ta cũng biết ngươi là học trò núi c ô lôn x o n g lâu nay ngươi chưa gặp người hay cứ tưởng mình là giỏi hôm nay ta cho ngươi thấy lẽ cao thấp nói rồi đâm một kích dương nhậm giục thú tới đưa giáo phi văn đỡ liền cao giác s á c h búa xông vào lý tịnh cầm kích lướt tới ngăn lại dương tiễn đứng ngoài xem rõ biết cao minh cao giác không phải người nhưng không rõ loài yêu gì hiện thân dương nhậm đánh với cao minh một hồi liền lấy quạt ngũ hỏa ra quạt một cái cao minh la lên một tiếng hóa thành khói đen bay mất còn lý tịnh quăng cái tháp vàng lên chụp cao giác nhưng khi d ở ra thấy cái tháp không viên hồng thấy hai tướng bại tẩu liền sai ngô long thường hạo ra tiếp thường hạo hét lớn có ta đến đây chớ khá dễ n g ư ờ i dương tiễn nổi sung g ụ c ngựa ra cự chiến ngô long xông vào bị na cha c ả lại giao công còn viên hồng quyết đánh một trận mà bắt tử nha liền xách thiết bảng vào trận lôi trấn tử vi hộ thấy viên hồng xông vào lập tức c ả lại lôi c h ấ n tử vỗ cánh bay lên giơ côn đập xuống v ì hổ quăng dán mã s ở đánh viên hồng viên hồng biết dán mã s ở là báu vật cầm trong tay t h ể nhẹ nhưng quăng lên cao rớt xuống t h ể nặng như núi nên hiện h ả o quang bay đi dán mã s ở xa n h ầ m con ngựa kim của viên hồng nát như tương dương tiễn quăng hạo thiên khuyển thường hạo hóa gió bay đi na tra quăng nơm phép ra ngô lòng hóa mây xanh b à y mất té ra tử n h à thắng trận cũng như không liền thâu binh về t r ạ i dương tiễn thưa cứ giao chiến như v ậ y thật vô ích khi thầy tôi gần về có dặn binh tới mạnh tân sẽ gặp mai sơn thất quái ngăn trở phải dáng giữ gìn nay tôi thấy mấy tướng ấy đều có hào quang chắc là chúng nó xin sư thúc phải dùng phép gì mới được tử nha suy nghĩ một hồi rồi lập trận bát quái k i ể u cung sai lý tịnh c h ấ n giữ hướng đông na cha c h ấ n giữ hướng tây lôi trấn tử c h ấ n giữ hướng nam dương nhậm c h ấ n giữ hướng bắc dương tiễn thủ tại trung ương các tướng đều đóng n ọ p bằng cây đào trên n ọ p có rán bùa bốn phía đều có sắm sẵn đồ ô uế như máu chó mực gà ô phân nước tiểu tử nha lại trao mỗi tướng một cái thiệp dặn nếu thấy ta dụ cao minh cao giác vào trận phải dùng đồ ô ế đổ lên cây đào thì loài y ê u quái biến không được lại dặn dương tiễn nếu ngươi thấy bốn cửa đổ vật ô ế trên nọc rồi thì ngươi dùng phép ngũ lôi đánh xuống các tướng đều tuân lệnh đâu đó sắp đặt sẵn sàng bấy giờ cao giác nghe tử nha bàn soạn cũng ngực cười cao minh thấy bố trận thì cười ngất bởi cao minh mắt thấy xa ngàn dặm còn cao giác thì tai nghe ngàn dặm cho nên việc gì trong binh chu hai người cũng đều biết hai anh em cười nói với nhau rằng chúng khéo bày trò con nít dễ gì mà bắt anh em ta được hôm sau khương thượng dẫn binh khiêu chiến viên hồng nghe tin x à i cao minh cao giác ra đón địch hai anh em họ cao ra trước trận cười lớn nói tử nha ngươi xưng là đại nguyên soái tây kỳ x o n g không bằng một đứa thất phu nếu ngươi có tài thì điều binh khiển tướng sao lại đóng nọc đào dán bùa tà dùng phân với nước đái đàn bà làm gì ta không phải yêu tinh ủy mị dùng phép tà đạo đâu nói rồi áp tới đánh liền nam cung hoát võ kiết s ô n g già hỗn chiến cái buốt đồng của cao minh chạm vào siêu đao của nam cung hoát nảy lửa còn cây thương của võ kiết rất lẹ địch với cây kích của cao giác cũng tài tử nha thấy bốn tướng đánh cầm đồng liền múa gươm xông vào trợ chiến đánh được ít hiệp tử nha g ụ c tứ bất tướng chạy ngay cao minh cười lớn tử nha ta biết ngươi muốn dụ ta vào trận k i ể u cung bát quái x o n g ta há sợ sao nói rồi cao minh cao giác đồng đuổi theo tử nha bấy giờ lý tịnh na g cha lôi trấn tử dương tiễn đang c h ấ n tại các cửa trận thấy hai người giật tử nha nhảy vào liền vội vã đổ những vật ô uế lên đầu cây đào dương tiễn bắt ấn sấm nổ vang trời vi hộ và tử nha xông ra cố ý bắt hai tướng chẳng ngờ hai tướng ấy đã hóa hảo quang xanh b à y mất tử nha ngơ ngác thu binh về trại nổi giận nói trong dinh có kẻ phản phúc đem tin báo với giặc thì biết ngày nào thành công dương tiễn t h ừ a xin sư thúc xét lại binh tướng tây kỳ theo nguyên soái đến đây trước cự ba mươi sáu đạo binh sau qua năm ải nhiều trận sinh tử còn chưa nói lộ ra ngoài huống chi nay đã gần tới c h i ề u ca lẽ nào theo giặc tôi coi cao minh cao giác là loài y ê u mị chắc nó độn vào dinh nghe l ắ m mà thôi để tôi đi thăm dò tìm cho ra gốc tích của nó rồi sẽ liệu tử nha nói ngươi định đi đâu bây giờ dương tiến thưa không nên nói trước nếu b ả n tính trước chúng biết được khó thành công t ổ nha không hỏi nữa và tối hôm ấy dương tiễn một mình lén ra đi bên kia cao minh cao giác vào dinh ra mắt viên hồng thuật chuyện phá trận và nói bữa nay dương tiễn đi đâu không biết chắc là đi tìm lý lịch của chúng ta xong chúng nó làm gì tìm được nói rồi ba tướng đồng cười với nhau trong lúc đó dương tiễn độn thổ đến động kim hà thấy cửa đá đóng chặt bèn gõ cửa và kêu đồng tử ra hỏi sư huynh về đây có việc gì dương tiễn nói ta về í t kiến thầy có việc gấp hãy vào thưa g ù m đồng tử vào thưa lại ngọc đảnh chân nhân đòi dương tiễn vào và hỏi ngươi về đây làm gì dương tiễn đem hết các việc tường trình một hồi ngọc đảnh chân nhân nói hai con quái vật ấy là đào tinh liễu quỷ đào tinh dâu đỏ liễu quỷ mặt xanh nguyên tại kỳ bàn có cây liễu và cây đào lâu năm lớn lắm dễ bò ba mươi dặm thọ khí âm dương nhờ hơi nhật nguyệt thành ra hai con tinh tại núi ấy có miếu huỳnh đế hiên viên trong miếu có lên cốt hai con quỷ sứ bằng đất một con tên là thiên lý nhãn một con tên là thuận phong nhĩ đào tinh liễu quỷ nhập vào hai cốt ấy nên thiên lý nhãn trông thấy ngàn dặm thuận phong nhĩ nghe xa ngàn dặm nếu ngoài ngàn dặm thì không thấy không nghe được vậy ngươi bảo tử nha sai người đến kỳ bàn sơn bứng gốc đào cột liễu đốt cho tiêu ra cho và đập nát hai cái hình quỷ sứ trong miếu h i ề n viên thì nó hết linh hết phép rồi làm theo kế này tự nhiên trừ tuyệt dương tiễn tuân lệnh tạ tử lui về ra khỏi núi ngọc tuyền trở lại mạnh tân tử nha thấy dương tiễn v ẻ ra mắt liền hỏi ngươi đi việc ấy ra thế nào dương tiễn lắc đầu không nói tử nha hồ nghi hỏi bữa nay ngươi làm gì vậy dương tiễn nói bữa nay đệ tử chưa dám tỏ bày xin cho mượn cây cờ lệnh để sai khiến chút việc tử nha biết có việc mật nhiệm nên không dám hỏi nữa liền lấy cờ lệnh đưa ra dương tiễn l ĩ n h cờ ra sau dinh điểm ba ngàn binh truyền hai ngàn quân cầm hồng kỳ phất bốn phía còn một ngàn quân t h ể đánh thanh la nghe c h á t lỗ tai trông lòa con mắt tử nha lấy làm lạ không hiểu cớ gì dương tiễn lại gần thưa cao minh cao giác là thiên lý nhãn và thuận phong nhĩ nên v ấ t cờ đỏ cho cao minh không thấy đánh thanh la cho cao giác không nghe nói rồi thuật hết mọi chuyện và thưa thầy tôi d ạ y trừ căn nó rồi phải dùng phép thiên la địa võng cho ngút khói tỏa tứ bề dụ chúng nó vào vòng quăng đả thần tiên đánh mới được tử nha mừng rỡ y lời sai lý tịnh đem ba ngàn quân đào gốc hai cây ấy lại sai lôi trấn tử đi đập hai cốt quỷ sứ trong miếu hiên viên hai tướng đều tuân lệnh lúc ấy cao giác nghe bên dinh chu có g i ó n g chiêng nổi trống liền bảo cao minh anh xem thử bên dinh chu làm cái gì vậy cao minh nói cờ đỏ phất tứ bề coi lòa con mắt không thấy vật gì cả hiền đệ nghe thử chúng đang nói chuyện gì đó cao giác nói chiêng trống v à n g trời c h á t lỗ tai muốn điếc dầu nó nói chuyện gì cũng chẳng nghe được hai anh em hồ nghi và tức tối vô cùng c o n tử nha đợi lý tịnh và lôi c h ấ n tử trở về mới dám bày binh bố trận bữa sau lôi trấn tử trở về thưa tôi đập cốt trong miếu h i ề n viên nát tan và tự lệnh đốt luôn miếu ấy làm cho tuyệt tích trừ căn để chúng nó hết chỗ nương dựa đợi phạt trụ xong sẽ cất miếu lại cho ngài tử nha khen phải truyền na cha võ kiết lập trận ngũ hành xung quanh đều có bùa chính giữa để một cái ché lập trận xong rồi lý tịnh trở về thưa lại hai cây cổ thụ đã bị đào tận gốc tử nha mừng rỡ chờ đến sáng đem quân ra khiêu chiến bỗng nghe quân vào báo trịnh luân vận lương đã về tử nha truyền vào trịnh luân đem nạp quan ấn và nghe thổ hành tôn đã chết trịnh luân buồn bã vô cùng bấy giờ viên hiên đánh với binh chu đã lâu mà không phân thắng bại nhóm các tướng truyền rằng đêm nay chúng ta thừa lúc bất ngờ đi cướp trại địch quyết một trận cho thành công nói rồi liền khiến cao minh cao giác thường hạo ngô long bốn người chia làm bốn hướng đi trước còn các tướng ân phá bại lôi khai ân thành tú lỗ nhân kiệt đi theo biến ứng các tướng đều tuân lệnh kéo binh ra đi cùng lúc ấy binh chu tử nha đang ngồi đàm đạo bỗng thấy trận gió thổi tới cát bay mịt mù liền đánh tay biết rõ vội sai quân đóng nọc đào làm phù phép bủa lưới dưới trên như sa mù nhìn không thấy trận rồi truyền lý tịnh thủ hướng đông dương nhậm thủ hướng bắc vi hộ và dương tiễn thủ giữa đài còn nam cung hoát võ vương trong dinh các tướng đều tuân lệnh đến canh hai cao minh cao giác đi đầu thường hạo ngô long đi đội giữa khi đến gần trại chu chia làm bốn mặt công phá còn các tướng ân phá bại lôi khai ân thành tú lỗ nhân kiệt cùng chia làm bốn đạo tiếp ứng lỗ nhân kiệt nói với ân thành tú đêm nay đi cướp trại chẳng những không thắng mà còn lâm hại nữa ân thành tú hỏi vì sao vậy lỗ nhân kiệt nói tử nha dùng binh như thần lại thêm nhiều tướng tài phép lẽ nào không đề phòng chúng ta thủng thẳng đi sau coi mòi bại trận thì chạy trước lúc này cao minh cao giác đã đến dinh chu liền phát ba tiếng pháo hai tướng xông vào hai mặt ngô long và thường hạo tiếp theo tử nha đứng trên đài x ó a tóc làm phép gió thổi mây bay khói dậy x a mù tối tăm trời đất các bạn thân mến về lời bàn thời suy quỷ lộng nhưng ít ai biết rõ ràng loài quỷ ấy tục ngữ đông phương nói thời suy quỷ lộng tác giả đã áp dụng câu tục ngữ ấy trong cốt truyện phong thần trước kia những thần tiên đánh nhân không phải quỷ mà do mâu thuẫn giữa hai phái hệ giáo lý sự mâu thuẫn ấy đã chấm dứt sau trận vạn tiên còn từ đây về sau sự xuất hiện của nhân tài phò trụ vương chính là những con yêu mà tác giả cho là chúng lộng hành trong lúc trụ vương suy tàn gần mất ngôi tuy nhiên luận về câu thời suy quỷ lộng không phải xét ở những con yêu cao minh cao giác mà phải thấy có hai l o ạ i yêu yêu bên ngoài và yêu bên trong yêu bên trong là chủ yêu bên ngoài là khách yêu chủ rước yêu khách vào bắt đầu vua trụ đi viếng đền trông thấy tượng bà nữ oa say mê tình dục đó chính là lúc con yêu bên trong xuất hiện do yêu bên trong ấy đã rủ dê con yêu đắc kỷ về đền và tiếp tục hành động yêu nghiệt rồi suốt một thời gian con yêu bên trong và con yêu bên ngoài đồng l õ a nhau hành động làm bào lạc chế x à i bồn cất lộc đài chặt chân dân mổ bụng đàn bà có thai đều là những hành động do con yêu bên trong và yêu bên ngoài xúi rục cả như vậy nếu không có con yêu bên trong thì không bao giờ có con yêu bên ngoài chủ không rước khách thì khách không đến bởi vậy câu thời suy quỷ lộng không phải nhắm vào lũ quỷ bên ngoài mà phải thấy con quỷ trong người mình trước nhất con quỷ trong người mình lộng hành làm cho thời suy con quỷ trong người mình dẫn lũ quỷ bên ngoài tới chính nó là đầu mối tai hại nhất phải luôn luôn kiểm điểm và trừ nó trước cũng như cao giác cao minh không có hai cây cổ thụ ở miếu hiên viên và hai cốt yêu trong miễu không thành tinh được vua chủ không mê sắc không có tà tâm thì không thể có đắc kỷ đến đền mê hoặc cái gì cũng có nguồn gốc không cho con quỷ trong người mình phát sinh thì không có quỷ bên ngoài lộng hành mà con quỷ trong người thật khó k i ể m chế nó luôn luôn ở bên người chúng ta để chờ lúc ta sơ hở tác động bởi vậy chúng ta luôn luôn đề phòng con quỷ bên trong